các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kiến chào này con mới sinh bừng tĩnh đường thần dương ngươi y dám chặt đứt tay hắn hắn thật rất giận ta rất mong chờ đường thần dương trêu đùa cùng cai ngài gon làm nghi thức lấy gậy chỉ huy ngươi tình thế không bằng người lão ca nuốt xuống hận ý trước mắt quất phục hạ mình quỳ xuống vòng quanh hắn bò sát ba vòng phát ra âm thanh chó sủa đáy lòng lại âm thầm thề chung quy rồi sẽ có một ngày hắn sẽ đem nhục nhã hôm nay nhẫn nhịn chịu lấy lại Ai nha? đã dự chưa? Ta phải đi đưa đồ, không phụng bồi. Ngươi chậm rãi đi, đồng học, cẩn thận đầu gối bị xước da. Thiếu chút nữa đã quên cơm trưa của Tiểu Tuyết thân ái. Hán chạy nhanh trở về chuẩn bị một bữa cơm dinh dưỡng mới có thể có năng lực khỏe mạnh một ngày. Cổ lên, cổ lên. Đường thần Dương phóng ba cái mì nhãn, mê đảo nằm chúng xung quanh thuần thục nâng đôi gậy cao gót ba phân nhanh nhẹn rời đi, hoàn toàn quên mất Trần kỳ An nhát gan còn lui ở một góc trung rãy nhìn mặt đất thầm hô khổ nha. Ngươi hồ ly tên này không biết xấu hổ, mẫu thân trộm nam nhân của mẹ ta, ngươi lại ở đây đoạt bạn trai của ta, ngươi đến tục cùng là có cái ý tứ gì? Mẹ con hai người các ngươi cũng chưa có người muốn sao, vừa nhìn đến nam nhân liền mắt lộ hoa si, mặc kệ người ta có bạn gái hay không cũng sẽ đoạt, ngươi không khỏi rất hạ lưu. Đủ, mộ hạ, ngươi lại ở đây hồ nháo cái gì? Công ty là nơi ngươi có thể sẵn bạn hay sao? Ngươi mau trở về, đỡ cho khỏi mắt mặt xấu hổ. Chuyện này cùng tuyết nhi một chút quan hệ đều không có là ta tự mình đa tình. Đây là một hồi trò khôi hài, cũng là không để ý rõ quan hệ tam giác. Nữ nhân vào trận chiến, một khi đã đấu võ liền không dứt ra được. Người bên ngoài khuyên can dù hội đồng phất cờ kỳ reo hò, càng khiến cho tình hình chiến tranh ngày càng trở nên gay gắt. Sự bảo hộ của trang vũ hãng chẳng những không dùng được lại làm cho người ta bất mãn, gan tị trong thâm tâm khiến cho gian mộ hạ căn bản là đỏ mắt. Cảm giác không an toàn, ẩn nấp lâu ngày, lập tức toàn bộ bọc phát đi ra Do giống như người đàn bà chanh chua chửi đồng nhằm bảo vệ tình yêu không dễ dàng tìm kiếm Nàng vẫn đều rất rõ ràng, nam nhân bên người cũng không yêu nàng Thậm chí mang theo một cổ chán ghét thù địch Nàng là dùng quỷ kế mới có thể làm cho hắn cùng nàng một chỗ Lấy tự sát uy hiếp để hắn không được rời đi nàng Ngay từ đầu nàng đối trang vũ hãn chỉ là có chút hảo cảm Nhưng khi vừa nhìn thấy hắn, ân cần bảo vệ, che chở mẹ con mùi mùi Có cảnh giác hảo thắng kia không chịu thua tâm thảm nhưng dựng lên, động ý đồ cướp đoạt. Sau khi trở thành người yêu, hắn đối với nàng thái độ thủy chung không thay đổi. Như gần như xa, tưởng chừng như muốn bức bách nàng chủ động cầu đi. Nàng không cam lòng bị chồng ruồng bỏ, có ý tốt muốn nắm bắt lấy tâm ý của hắn, bất tri bất giác càng lũng càng sâu, tự thích biến thành yêu càng thương hắn lại càng sợ hãi nàng biết chính mình không có khả năng lưu được nam nhân vĩ đại như vậy cho nên nàng phải dùng cách để thay đổi hắn đeo bám hắn dính lấy hắn không để lọt dù chỉ là một tia hở tuyệt không để cho nỗi sợ hãi trong lòng trở thành sự thật không từ thủ đoạn cũng muốn lưu lại hắn nàng không chiếm được cảm tình của người khác cũng mơ tưởng được ngươi đều có thể không hề ấy nấy nói yêu nàng làm sao có thể cùng nàng không có vấn đề gì nếu không nàng dụ dỗ muốn câu dẫn ngươi đem ngươi đầu óc mê muội choáng váng ngươi lại quên tồn tại của ta thì như thế nào Tất cả đều là lỗi của Giang Thùy Tuyết. Nếu nàng không cho hắn chút ít ám chỉ, làm sao không có nửa điểm chần chờ mà bày tỏ yêu thương. Điều nói đó là một chuyện cá nhân, ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Không đem được mọi người tới chế diệu mấy cam tâm tình nguyện sao? Trang vũ hãng, vẽ mặt không kiên nhẫn, bỏ tay nàng ra, hậm hực hút thuốc. Chế cười cái gì? Nàng muốn cùng bạn trai của ta dở trò ám mùi, ta muốn nháo, muốn lớn tiếng ồn ào. Mọi người là mọi người đến công bằng phân xử, nhìn xem ai là tiện nhân. Ý vào một chút tư sắc thông đồng cùng với nam nhân của ta. Nàng không ồn ào thì không thể nhẫn nhịn đi, sớm một chút rồi đi Đài Loan. Giang mộ hạ, ngươi phát điên đủ rồi phải không? Ngươi lại cố tình gây sự như vậy, chúng ta liền chia tay. Ta rốt cuộc, chịu không nổi ngươi, tố chất thần kinh ham muốn giữ lấy của ngươi, quả thật là người điên. Chia tay, nàng rống giọng cười to điên dại, lòng bàn tay đâm sâu vào da thịt chính mình. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi thuận lợi theo tâm ý của ngươi, cho các ngươi cùng một chỗ sao? đừng quên chiếc ghế trưởng bộ phận thiết kế sư của ngươi là dựa vào ai duy trì mẹ ta chỉ cần một câu đừng nói là ghế trưởng ngay cả phần công tác này của ngươi đều không đảm bảo ngươi hắn thật sự hối hận nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nhưng lại cùng nàng có dây dưa liên lụy ngươi là trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta trừ phi ta chết nếu không ngươi cả đời này đều là của ta ngươi thế nhưng có rất nhiều ảnh chụp đặc sắc trên tay ta nha nàng không sợ hắn không chịu theo mắt lộ những mũi nhọn thống hận trang vũ hạng nắm chặt tay ngươi rốt cuộc muốn như thế nào ta nghĩ như thế nào nàng lại kiều mị dựa vào người hắn một bộ dáng tiểu mỹ nhân luyến ái ta muốn ngươi yêu ta hoàn toàn quên đi hồ ly tinh hạ lưu kia cả đời hứa không cùng nàng lại xuất hiện một chỗ làm không được một câu nàng nhất thời mắt hàm lệ thay đổi toàn bộ sắc mặt ngươi dám nói làm không được nhất định là nàng còn có cái gì ở trên người ngươi hạ cổ ta muốn đem nàng bầm thay vạn đoạn có ta không có nàng ta muốn xé rách nàng người điên đủ không giang bộ hạ giống như điên rồi giơ hai tay lên cao muốn dùng móng tay bén nhọn xé rách mặt hoa không chút thay đổi, xé rách mặt hoa không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net